Trường 24 Thủy ái ngại Mỗi khi nhìn lên gương mặt Buồn rầu khắc khổ của mẹ Nghĩa Bà uống xong chén nước Rồi vào nằm giường Nghĩa cầm tờ báo lên đọc Được mấy dòng Rồi lại bỏ xuống nhìn Thủy Trong ánh mắt của anh Vẫn ánh lên một niềm yêu thương Thủy đọc đó được tâm trạng của anh Đang khao khát chờ đợi Thủy sẽ xin cho anh một thằng cô Từ ngày hắn Ly hôn với Nghĩa ăn dẫn mẹ lên thị xã ở Thủy đã chấp nhận tình yêu của anh Đám cưới diễn ra cực kỳ nhanh chóng Trong căn phòng hạnh phúc Nghĩa dán lên tường Những bức tranh trẻ con Thật là ngộ nghĩnh Có lúc Thủy không cầm được lòng Khi thấy anh ngồi thở ra Ngắm bức tranh Đứa bé trai trần chuồng đứng đáy Ánh mắt đứa trẻ đen lấy cái miệng nhỏ xíu của nó cười tuét tuét, thích thú ưỡn người cho nước đái cao vòng lên. Nay em lại phải trực đêm sao? Thủy hôn nhẹ lên môi anh, bỗng dưng một nỗi xót xa trào lên trong lòng thủy, chị. Thủy bóp mạnh bàn tay anh. Ừ, em đi đây. Thủy dắt chiếc túi nhỏ chạy xuống phố và nghe rõ. Nhịp tim mình đập mặt Đường phố buổi tối nườm nượp Người xe qua lại Những cặp trai gái thong dong Dắt tay nhau Trên hè phố Mặt mày rạng rỡ Thủy nghe được những tiếng cười nói của họ Trẻ trung Trong sáng làm sao Cái thời vô tư tươi cười của Thủy đã qua lâu lắm rồi Tới ngã tư Thủy sang đường Tí xíu nữa đã đâm vào một chàng thanh niên Đi xe máy An ta phăn kits ra, trước mắt Thủy mặt thầm hầm, miệng lẩm bẩm một câu gì đó rồi đã rồ máy cho xe lao vút đi. Ra đến bến xe, Thủy đứng nép vào một bên góc, đưa mắt quan sát cái cảnh nhốn nháo người nằm, người ngồi ngả ngớn ở trên bến. Trên các cửa bán vé, người xếp hàng chờ đợi mua vé. Với vẻ mệt mỏi. Lần này là lần thứ 3 Thủy ra đây hai lần trước. Thủy mới đứng chừng 5 phút là lại phải bỏ chạy. Nhìn những gã đàn ông mà Thủy định làm quen cứ nhăn nhở, gớm ghiếc và xa lạ. Mới chỉ định làm quen mà Thủy đã thấy bồn chồn cả chân tay. Thế là Thủy đành phải bỏ cuộc, chạy một mất về ôm trầm lễ nghĩa, hôn như điên như dại. Muốn về Hà Nội không? Năm sợi một vé một gã phe vé đến đứng ngay trước mặt thủy vẻ lì lợm không thế thì đi đâu không đi đâu hết cả thủy hét lên không đi đâu mày lại ra đây à à hiểu rồi mới hành nghề à cút đi thủy nói già ơi già có mõ còn kiêu kỳ gã phe phe đầu dẫu môi Đây nói cho mà biết nhé Đến những em còn non tơ kia Cũng phải qua tay thằng này sắt mối Mới kiếm được nhé nghề nào nghiệp nấy Ăn mặn một mình là không xong đâu nhé Thủy bỏ chạy Ra khỏi bến xe Đối tủi nhục đau đớn Nhói lên trong lòng Thủy Bỗng dưng Thủy lại biến thành một con đẩy Con đẩy không cần tiền Thế mới biết Làm đẩy cũng cực thật Đi khỏi một đoạn Thủy đã lấy lại bình tĩnh ngay. Từ chập tối, Thủy đã để ý đến một người đàn ông ngồi uống nước chè, chén chức quầy hàng của một bà già. Trông dáng giúp anh ta khỏe mạnh. Gương mặt giản dậy, miệng rộng, hai mắt to, lông mày rộng. Thủy cố làm ra vẻ lạ lơi, đến ngồi cạnh người đàn ông. Ông ăn đã ăn táo này chưa? Thủy đã nói. Lấy tay nhón mấy quả cáo, liếc mắt Nhìn người đàn ông cười dễ dãi Táo ngọt hay chua nhỉ? Táo ngon lắm đấy Bà già niềm nở mời Thủy Mời ông ăn Ăn thử hộ quả táo, xem sao Thủy dúi vào tay anh ta một trái táo to nhất Anh ta nhìn Thủy ngỡ ngàng Ông ăn đi Hà Nội sao? Không, tôi vừa ở Hà Nội về đây thì hết xe Về tuyến huyện, em đi Hà Nội, Thủy nói dạ đại, cả đêm mà ngồi đợi thế này thì buồn quá nhỉ, thì đành phải chịu vậy thôi, tôi đã đi khắp, chả nhà trọ nào còn giường. Quá nửa đêm, Thủy mới gạ gẫm được anh ta ra vườn hoa, những chiếc ghế đá vắng teo ướt đẫm xương đêm, dũng lùm cây im phắc dưới điện cao áp một nỗi kinh hoàng chợt ảo đến khi người đàn ông xa lạ nắm lấy tay thủy có áo không áo gì còn cái gì nữa thú thật là sướng thì có sướng nhưng đằng này sợ cái bệnh chất tiệt ấy lắm anh ta kéo thủy ngồi xuống bên vạt cỏ cạnh lùm cây khuất ánh điện thủy định vùng chạy nhưng anh ta đã kịp giang hai tay khỏe mạnh ra siết chặt lấy tấm thân đang run rẩy của thủy Hóa ra cô em là con gái nhà lành Thế mà tôi cứ ngỡ Xin lỗi Người đàn ông bối rối Bỏ chiếc túi bạc Từ tối vẫn kè kè Đeo trên vai xuống cạnh gốc cây Toàn thân Thủy mềm nhũn Tan rửa ra trong vòng tay anh ta Từ trong bóng tối nhìn ra Khoảng sáng của thành phố Mọi cảnh vật như quay cuồng Thủy nhắm mắt lại Khi anh ta vật trị ra đám cỏ Ngay sau đó Thủy vùng chạy, không một lời từ biệt Kẻ làm tình với mình Thủy cắm đầu chạy, không dám ngoảnh mặt lại Đường phố vắng, không một bóng người Những con đèn cao áp, sáng chói, lên trong đêm Tiếp những ngày sau đó là nỗi tấp thỏm chờ đợi Thủy nghe ngóng từng giờ Xem trong người có gì khác lạ không Năm ngày, mười ngày, hai mươi ngày Rồi một tháng đi qua Nỗi thất vọng đau đớn nhục nhã Đã tiêu diệt sức lực của Thủy Chỉ biết rõ Mình không đủ lập lại lần nữa Giờ bình tĩnh lại Thủy mới thấy Mình trong cái nghề y mà ngu đến thế Lẽ ra không nên vận động mạnh Thì ngay sau đó Mình lại hoảng loạn bỏ chạy Như con điên Thế thì đậu làm sao mà được Thủy đành phải chấp nhận Sự lừa dối chồng lừa dối gia đình chồng và lừa dối tất cả mọi người để gây lại niềm tin cho cả gia tộc nhà nghĩa. Chị phải tự kiếm một đứa con. Chuyện kiếm đứa con không khó, nhưng cái khó là thủy phải giấu kín được chuyện này để nghĩa tin rằng đó chính là con của mình. Người đàn ông mà thủy cần đến phải hoàn toàn xa lạ, không biết thủy là ai. Thủy không lạ gì cái cánh đàn ông Thường quen môi, thấy mùi ăn mãi Thủy xác định rõ người đàn ông đó Chỉ như kẻ qua đường Chỉ một lần rồi thôi Thôi vĩnh viễn Chỉ không cho phép mình Sau này Được nhớ tới người đó Chính vì những ý nghĩ đó Đã thúc ép chị ra bến xe Thế nhưng đến giờ phút này Thủy lại không thể Không thể làm thế lần nữa chị không thể phơi mặt mình ra giữa chốn ba quân giờ đây chị thấy nhục nhã nhơ nhớp hơn cả một con điếm. thủy lao vào phòng trực nằm vật ta giường và thấy sợ hãi cả chính mình thủy nhìn mọi thứ từ gối chanh và quần áo đang mắc trên mắc áo từ sáng cứ sáng lên dưới ánh điện trong căn phòng hạnh phúc Nghĩa lại mới kiếm được một bức tranh Người mẹ cho con bú đem về treo trên tường Nhìn cái miệng bé xíu của đứa trẻ ngậm bú Căng đầy của người mẹ Thủy lại tủi thân Cả sự háo hức của Nghĩa Và tâm trạng thấp thỏm chờ đợi của mẹ chồng Thủy Càng làm cho Thủy khổ tâm hơn Thủy Nghĩa lao vào phòng ôm lấy Thủy hôn Em trong bức tranh anh kiếm về có đẹp không? Mặc dù đã quyết định nói hết sự thật về anh Mà mãi Thủy vẫn không sao nói được Thủy thấy tim mình đập mạnh Chỉ ôm ghi Nghĩa vào lòng ăn Nghĩa, Thủy nói nhanh Em không thể để tình trạng này kéo dài mãi được Thủy, có chuyện gì thế? Em cứ nói Em đã nói dối anh Em cố tình nói dối anh Chuyện gì mới được chứ? Chuyện, chuyện, chuyện em dẫn ăn đi bệnh viện khám hồi nọ. Chúng mình sẽ xin một đứa con nuôi. Thủy nhìn thoáng thấy mắt nghĩa dại đi. ăn nằm thượt ra giường. Thủy vội vã, nắm chặt lấy bàn tay ăn Không, không. Đấy không phải tại ăn tại chiến tranh, tại những năm ăn ở chiến trường. Nghĩa thế rùng mình như có một mũi kim châm nhói vào tim. Anh cảm nhận thấy mình có tội với hạn, có tội với thủy. Kết cục, người không có khả năng sinh con là anh, chứ không phải là hạn và thủy. Trường 25, chương cuối Bà Khiên chết vì bệnh tim nghĩa đưa mẹ về quê chôn cất bên mộ bố tại cánh mả rốt ngay sau tang mẹ nghĩa xin về hưu và đòi ly hôn bằng được với thủy anh khang khang đòi ly hôn với thủy cũng giống như hạnh đã khang khang đòi ly hôn với nghĩa trở về mảnh đất tổ tiên trở về căn nhà xưa hoang vắng trên nền tử đường họ Anh muốn chuộc lại mọi tội lỗi của mình với dòng họ Nguyễn. Anh xoay trần ra, Quét vôi lại căn nhà, Sửa sang lại bàn thờ tổ. Anh xuống ao, Lấy bùn, Đổ lên mảnh vườn, Trước cửa trồng lại mấy khóm chuối, Vun lại hàng câu, Gầy ngoẵng Còi cọc. Những tàu cau xun lại vàng khè. Đêm đêm, Nằm chơi trụi một mình, Trong ba gian nhà mái Bằng phẳng Lặng ngắt Anh mới nhìn lại bản thân Nhìn lại cảnh làng đông từ bao năm nay Cũng không ít người có cảnh ngộ giống anh Chú vạn hồi này hầu như Không ra khỏi mảnh bườn ươm Hôm ra thăm chú Nghĩa Hôm ra thăm chú Nghĩa xứng sờ Nhìn thấy gương mặt của chú gầy xọm đi Tóc bạc trắng như một ông lão Thành để suốt đời em mang bộ mặt dị dạng không vợ con. Cốc ngày xưa đùng đùng đem trả chậu cau Thành đã tưởng sẽ kiếm được một đám khác sẽ khá hơn. Ai ngờ lại vơ bèo vạt tép làm lẽ cho ông Ba trương Dâu ngày xưa lắm lỉnh là vậy. Giờ lại lấy cửa phật làm vui. Đến như cái thắm rực rỡ nhất gì trong làng Đông. Thì bây giờ cũng vẫn vỏ võ Nuôi con một mình Còn mẹ Hạnh thì gần như câm lặng Nghĩa nghe mọi người nói Ngay sau ngày Hạnh bỏ làng ra đi Bà nhân ốm một trận gần chết Từ ngày Nghĩa về làng ăn băn khoăn mãi không hiểu Vì lý do nguyên nhân gì Mà Hạnh phải bỏ làng ra đi Nghe mọi người đồn Hạnh lên mãi Trên Bắc Thái gì đó ngày ngày nghĩa soi gương, hết tóc mình cũng lốm đốm, đốm bạc. nghĩa có ý định ngày chặt tổ năm nay sẽ làm to như mọi năm. nào mà bố mẹ ăn cũng đã làm. anh muốn làm tròn bổn phận của người tóc trưởng cuối cùng của gia đình mình đối với dòng họ nguyễn. ôi ngày ấy cái ngôi tử đường của họ mới uy nghiêm lộng lẫy làm sao. ngày ấy hạn còn là một đứa bé con. Hiền dịu, như con bổ câu nhỏ. Lúc này đang trong tiết xuân. Nghĩa xuống chợ huyện mua mấy giống hoa và mấy loại cây cảnh mà ngày xưa bố cũng đã thường từng trồng. Nghĩa ngày một già đi, nhưng anh muốn làm cho cái mảnh đất từ đường của họ Nguyễn Tươi Tốt trở lại. Nghĩa đang hí hoái vun cho mấy khóm hoa trước cửa Thì thằng cu con nhà thắm lục cộc cắp sách chạy vào Giọng nó líu díu từ ngoài ngõ Bác Nghĩa ơi, bác Nghĩa Có gì mà vui thế hả cháu Bác ơi, cô hạnh về Nghĩa để nguyên cả bàn tay Lấm lem bùn đất Tóm chặt lấy cổ thằng bé Thật thế hả cháu Thật mà Cháu đi học về, cháu gặp cô ấy sét một em bé bằng này này, sinh ơi là sinh, em bé lại mặc cả máy hoa nữa đấy, nghĩa bàn hòa khi nghe tin, hẳn về, ăn vội vã rửa chân, tay, thay quần áo và chạy sang nhà hẳn, nghĩa sững lại, trước cửa nhìn hẳn đang sụt sùi khóc trước mặt mẹ, đứa bé gái ngồi lọt lòng trong vòng tay của bà nhân. Đang khoe chuyện gì đó Mới chỉ thoáng nhìn vào mặt đứa bé Nghĩa đã nhận ra đúng Nó là con gái của hẳn Cũng mớ tóc đen nhắn Cũng khuôn mặt tròn Với cặp mắt đen lay lấy của hẳn ngày xưa Vừa thoáng nhìn thấy Nghĩa Hẳn đã buộc đứng dậy Đưa tay gạt nước mắt Nghĩa thấy ánh mắt của hắn lướt lên Trên mái tóc của Nghĩa Ăn đế ư. Hẳn nói, mời anh ngồi. Nghĩ ngồi xuống ghế im lặng, không nói được một lời nào. Mẹ, có phải bố đấy không mẹ? Tiếp bé gái đang ngồi trong lòng bà nhân. Chạy đến, nắm tay. Mẹ, mắt nó đảo liên tục, hết nhìn mẹ. Lại len lén nhìn Nghĩa. Không, đây không phải là bố con đâu. Đây là bác Nghĩa. Bác Nghĩa là thiếu tá quân đội, chỉ huy cả một đoàn quân ngoài mặt trận. Bác ấy đánh giặc giỏi lắm đó con. Đứa bé xị mặt ra hờn rỗi. Thế mà mẹ bảo dẫn con về gặp bố. Mẹ dẫn con, đi gặp bố đi mẹ. Con hư lắm, để yên mẹ nói chuyện với Bác Nghĩa. Cuộc gặp lại muộn màng. Giữa Nghĩa và Hạnh chỉ gợi lên một nỗi đau cho cả hai người. Rời nhà hạnh về Nghĩa đi lão đảo như người say nắng Bao sự kiện cuộc đời Đã sới lên trong tâm trí anh Nghĩa loay hoay Cậy miếng cơm cháy đã khô queo Trong chiếc son Tí con Bữa sáng anh quên không đổ nước vào ngâm Cho nó bữa ra Thoáng nghe có tiếng bước chân từ ngoài sân Anh nhìn lên Đã thấy thím sen bước vào cửa Nghĩa quẳng chiếc son vào góc Nhà Đứng dậy mời thím sang ngồi Mời ăn sang Ông bảo cái chuyện gì đấy Chuyện hệ trọng Nghĩa đem thím sen, Nghĩa theo Thím sang Sang nhà ông sung Ông sung đang bò đầu Vứt tay vật vã trên giường Thế Nghĩa Ông ngồi bật dậy Mấp môi mãi Mới nói thành lời Nghĩa Anh biết tôi Gọi ăn sang đây làm gì rồi chứ quan hạn nó đã về anh biết chưa như vậy là mình đã có tội cả anh và tôi đều có tội với nó trọng lão run run lão đứng dậy tới bàn thờ bê chiếc rương của cụ tổ đưa cho nghĩa ngày xưa anh đi tôi nhận bây giờ anh về tôi chào trả lại cho anh thế nào anh phải xin lỗi quan hạn và gọi nó về với anh không thể thiên hạ họ chửi vào mặt cả họ nhà mình. ôi, ai ngờ người không có con là ăn chứ không phải là con hạn. tôi điện bàn với ăn thế này. mình đã sai thì sửa. lão sung hấp ấy, cặp mắt nhìn nghĩa trọng phấn chấn. ngày chặt tỏ năm nay, anh hãy nhân dân tộc trưởng đứng lên tuyên bố trước họ là xí bỏ. Lời nguyện xưa của cụ tổ Phải xóa bỏ mọi hận thù Anh đã là cấp tá Thì chắc gì Anh đã đủ lý lẽ để thuyết phục mọi người nghe anh Tôi bây giờ đã già rồi Già rồi Nghĩ lại mà tôi còn phải khiếp sợ Hạnh dắt đứa con gái ra đến cầu đá bạc Tướng nhìn chồng sông loang loáng trong trăng Bến không chồng lung linh Nhà bố đâu à mẹ Kìa, sắp đến rồi Hạnh thấy rạo rực Dắt con đi lên trên bờ sông Giây phút này là giây phút thiêng liêng nhất Cả cuộc đời đi lấy chồng Hạnh khao khát có một đứa con mà không được những khổ cho Hạnh Lại có thai vào thời kỳ ly hôn với Nghĩa Nên phải bỏ làng mà trốn đi Mấy năm xa quê Hạnh mới nhận thấy một điều Chị không thể chạy trốn cuộc đời Chạy trốn số phận Làng đông là máu thịt của chị Con gái của chị phải có bố Hạnh chỉ cho con Khu vườn ươm Có ngôi nhà nhỏ lóe sáng ánh đèn dầu Một luồng gió nhẹ Khu vườn ươm khẽ lao sao trong gió thoang thoảng Mùi đồng quê và hương thơm Của củi phi lao Mặt đàn cháy trong bếp lửa Hạnh dắt con bước vào Chú Vạn đang ngồi im phắc trên giường Như một ông già Tóc trắng phơ Hạnh nhào vào lòng chú Vạn mà khóc Chỉ khóc mà không hiểu Mình khóc vì sung sướng Hay vì đau khổ Xót thương cho chú Vạn Mẹ, sao mẹ lại khóc Bố con đâu hả mẹ Đây, bố con đây Nguyễn Vạn run lẩy bẩy sững sờ Nhìn vào mẹ con Hạnh Hạnh ơi, cháu nói gì vậy? Chú không hiểu ư? Hạnh nắm chặt lấy đôi tay nhanh nhẹo run rẩy của chú vạn. Chú không hiểu thật ư? Đây chính là đứa con gái của chú đấy. Cháu đã mang nó về cho chú. Trẻ đã chú lại không đoán ra, vì sao cháu lại bỏ làng ra đi à? Nguyễn Vạn ngồi lặng trên giường như tượng. Hạnh kéo con vào lòng, Khẽ vuốt vuốt mái tóc của nó. Những phút im lặng triển miên Chú vạn như chợt tỉnh sau một giấc mơ Chú đưa tay chụp lấy bàn tay hẳn Hẳn Tao có tội bây giờ tao đã hiểu ra rồi Hiểu hết mọi lẽ ở đời Có những tội ác ghê gớm Chú làm nhám gì vậy? Chú không có tội tình gì cả Không, tao có tội Mày hãy quay về với thằng Nghĩa đi Nó về hẳn đây rồi Nó bỏ con vợ ở tỉnh rồi Hãy thương lấy nó Hạnh ôm lấy chú Vạn Hai bàn tay chị sở thấy Cả những rẽ xương sườn Trên thân hình gầy guộc của chú Vạn Gương mặt chú Vạn Thoáng bừng lên Rồi lại tắt Chú nắm lấy hai bàn tay của Hạnh Tay kia Vút vút Tóc đứa trẻ Chú Con của chúng ta đấy Chả lẽ chú lại không vui mừng khi thấy mình đã có một đứa con sao? Hạnh ơi, cháu không hiểu chú. Nhưng chú lại hiểu rõ cháu. Đừng thương hại chú. Đời chú chẳng còn gì nữa rồi. Chú già quá rồi, mà cháu thì còn quá trẻ. Thằng Nghĩa nó cũng còn trẻ. Cháu không về với nó là cháu có tội. Ôi con người ta có biết bao nhiêu là tội lỗi. Chú Vạn kéo đứa trẻ vào lòng Ôi Đứa con gái của ta đi ư Chú Vạn cúi xuống Nhìn sát vào mặt đứa con gái Cả cuộc đời Lần đầu tiên Nguyễn Vạn Được gọi con mệt Đứa trẻ tròn mắt Nhìn Nguyễn Vạn Có lẽ nó chưa tin hẳn Đây lại là bố của nó Đêm tĩnh lặng Khu vườn ươm xanh mướt Bến không trồng mùa này, nước cạn, phơi ra, bãi cát trắng, sáng rực lên, trong trăng. Bóng trăng trinh chích chiếu lên thèm nhà. Lúc này hạn mới để ý, đến đống lửa thông, đang nguôn ngút lửa. Ngọn đèn dầu năm xưa, vẫn để trên bậu cửa. Hạn đưa tay khép lại, cắn cửa. Đứa trẻ đã ngủ trong lòng chú Vạn. Đừng, hạn. Chú van cháu, hãy bế con về đi, về với thằng nghĩa. Nơi ấy là mồ hôi nước mắt của cả một cuộc đời của cháu. Không bao giờ, hạn nói, cháu sẽ ở đây suốt cuộc đời. Chú sợ sao? Mấy năm xa quê, hạn chỉ mơ ước được ở căn nhà nhỏ này. Đây mới chính là niềm vui của cuộc đời hạn, là tương lai của con hạn, một mơ ước thật giản dị. Hắn được cầm lấy chiếc chổi rơm quét nhà, được tự tay nhóm lửa nấu cơm cho chú vạn như ngày xưa. Hắn vẫn còn nhớ cái ngày ấy. Chú vạn dạy hắn tập nấu cơm. Chú bảo phải như thế này này, phải nhúng ngón tay đo mực nước trong son để cơm khỏi khô hoặc quá nhão. Những kỷ niệm nhỏ này sao mà ngày giờ nó xa xôi quá. Nhưng không hiểu tại sao lúc này Nó lại vẫn hiện rõ trong tâm trí của hắn Hắn không thể để chú Vạn sống cô độc mãi như thế này Từ ngày đi khỏi làng đông Hắn mới nhận ra một điều là con người ta sống trên đời Cần có một mái ấm gia đình Không có lý Khi ta làm lại Khi ta làm cho cuộc đời là tốt đẹp Hơn Lại là tội lỗi được Hắn sẽ chăm chút cho tuổi già của chú Vạn bằng tình cảm sâu nặng của một đứa con đối với cha của một người vợ đối với chồng nỗi cô độc của cuộc đời đã làm cho hạnh nhận ra trên đời này không có ai tốt như chú vạn và không có ai khổ và cô đơn như chú vạn hạnh bế đứa bé từ tay chú vạn đặt xuống giường rồi đứng dậy buông màn chú vạn ngồi ngây đơ ra giữa giường câm lặng hạnh bước lại tắt đèn Rồi vào giường, ôm ghi lấy chú Vạn. Đã bao năm nay, Có lẽ đây là cái đêm đầu tiên, Hạn cảm thấy yên ổn và hạnh phúc trọn vẹn. Không lo lắng, Không chờ đợi, Không khao khát, Không ước mơ điều gì hơn. Hạn thiếp đi khi tỉnh dậy, Mặt trời đã rọi, Ánh nắng, qua khe cửa. Không hiểu chú Vạn, Đã dậy, đi đâu từ bao giờ. Hạn gọi con dậy, Nhắt nó ra bến không trồng rửa mặt Hạnh chợt nhìn thấy Phía cầu đá Người đứng lố nhố Ngó nghiêng dưới chân cầu Linh cảm thấy một điều gì đó Hạnh dắt con Chạy Mà hai chân cứ díu lại Hạnh nhận ra là nghĩa Anh lao Từ trên cầu xuống sông Hạnh xứng lại Chân tay buồn rộn Khi nhìn thấy cái sắc chết Được nghĩa kéo lên từ dưới sông là chính là chú vạn. Hắn dắt con nhào đến phủ phục xuống bên xác của chú vạn. Bao nhiêu năm nay, nguyễn vạn sống lặng lẽ trong ngôi nhà vườn, ươm giờ bỗng dưng cái chết của nguyễn vạn làm thức tỉnh mọi người dân làng đông nghĩ về một cái điều gì đó, nghĩ quyết định làm đáng tang của chú vạn tại nhà mình. Bây giờ phát tang, lão trung đứng trên thềm nhà, hấp hối cặp mắt nhìn mọi người đứng kín cả sân. Người làng đông không ngờ lão trung bây giờ lại đẹp lão như vậy. Có lẽ cái họ Nguyễn có mỗi một mình lão là sống thọ nhất. Lão run run xúc động, cầm tấm vải trắng xé toạc một mảnh làm khăn tang quấn lên đầu. Lão thấy trong người lão có một cái gì đó biến động dữ dội. Lão rôm rớm nước mắt Lão đang khóc âm thầm Mà không hiểu vì một lẽ gì Lão không chỉ khóc riêng Cho con người bất hạnh Nằm trong quan tài kia Lão đang đau đớn Về những điều xa xưa Mà không ai nghĩ đến lúc này Lão thương xót cho cả cuộc đời Ông cha Nguyễn Vạn Thương xót cho cả hai thằng con của Lão Đã chết oan uổng trong cải cách Và thương xót cho chính Lão đã bị giam cầm ngay trong chính ngôi từ đường họ tộc lão bậm môi xé toạc mảnh tang nữa đưa cho nghĩa đang đứng cạnh lão lão lại liếc mắt nhìn thấy hạnh dắt con đứng sau nghĩa lão xé một mảnh tang đưa cho hạnh hạnh cầm mảnh tang quấn lên đầu đứa con gái lão sung thấy gai gai trong người khi bắt gặp ánh mắt của hạnh đang cháy rực lên nhìn thẳng vào mắt lão lão sung cúi xuống xé vội mảnh tang nữa đưa cho hạnh đứng sau hạnh là vợ chồng chú sen cô thao và ba đứa cháu nội của lão lão xé liền một lúc sáu mảnh đưa cho chú sen lão ngượng ngượng chợt nhận ra sáu mảnh tang lão vừa xé lại to hơn. Mặc dù lão không hề chủ bụng mà sao cái cữ tay lão xé chẳng đều một chút nào. Tiếp đến là dâu hai mẹ con cái thắm Cúc và cả những người không phải họ Nguyễn cũng đòi để tang Nguyễn Vạn. Lão Sùng xé tang mọi cả tay. Lão vắt tấm vải trắng lên cây xào và tuyên bố: "Ở làng Đông này ai muốn để tang Nguyễn Vạn thì cứ tự giác" đến xé lấy một mảnh. Không ai để ý thấy bà nhân đã đứng trước quan tài Nguyễn Vạn từ bao giờ. Bà cứ đứng lặng như thế. Trong túi của bà đã có sẵn mảnh tang cũ. Bà lấy ra cuốn lên đầu và lại đứng lặng như trước. Trong đời bà đã có ba cái tang, tang chồng. Tăng hai thằng con trai Cả ba lần bà chỉ được đứng trước Ba cái quan tài giả Không có thân xác người thân Duy chỉ có lần này Bà mới đứng trước Cái quan tài thật Kẻ đang nằm trong quan tài kia Tuy chỉ là người dưng Nhưng lại gần gũi thân thiết Hiểu rõ bà hơn cả chồng Cả con bà Mọi người ngạc nhiên hơn Khi thấy mộ hơn cũng đòi để tang cho Nguyễn Vạn Mụ bước đến, tự tay xé lấy Hai mảnh tang quấn lên đầu Một mảnh Một mảnh mụ đưa cho thằng Tốn Mày độ lên đầu đi Mụ nói khé Không có người ta thì đời mày Cũng thối rửa từ lâu rồi, con ạ Đám tang không hề có tiếng khóc Gào thét Như mọi đám tang khóc Khác Nhưng tất cả mọi người ai nấy Cũng thấy mình đang khóc Khóc âm thầm lặng lẽ Khóc vẻ nỗi đau nhân tình Khóc cho một linh hồn cô độc Có lẽ nỗi đau của mọi người Hòa nhập vào tiếng kèn của Lão Khoái Tiếng kèn của Lão réo rắt Tu lên ai oán Lão phỏng rỉ tai Lão Khi mẹ kiếp lão khoái hôm nay thổi kèn hay là vậy, hay hơn cả cha con nhà lý tuệ ở trên làng hồi. Lúc sáng lão có bảo là lão chỉ có thổi mỗi một cái đám này nữa là nghỉ, lão khi nói hẳn dắt đứa con gái đi bên nghĩa giữa tiếng kèn réo rắt bên tai, chỉ vẫn nghe rõ lời chúa vạn cứ vẳng lên. Đừng thương hại tao, đừng thương hại tao nữa Hãy về với thằng Nghĩa Đám tang ra đến cầu đá Thì rẽ xuống bến không trồng Hạnh nước nhìn lên Từng gương mặt người làng đông Và hiểu rằng Ở trên đời này Chỉ có mỗi mình chị hiểu rõ được Cái nguyên nhân Dẫn đến cái chết của chú Vạn Dòng người làng đông Lặng lẽ đi chậm chậm Chậm chậm Đường Nguyễn Vạn ra cắn mạt rốt. Những vằn khăn trắng nhấp nhô nhấp nhô sáng rực lên. Dưới nắng xuân